Vốn chỉ là việc nhỏ may mắn có thêm phần thưởng Dệt hoa trên gấm mà thôi Thiếu niên không viết ra được chữ tốt Hôm nay lại càng không là kiếm tiền Lão trường quầy đương nhiên Cũng sẽ không ép buộc Trần Bình An do dự một chút Hỏi Lão tiên sinh Đồ vào rượu này có thể để dư lại không Ta muốn đi xem kiếm khí trường thành một chuyến Trở về sẽ uống sau Có được không hứa giáp dùng sức lắc đầu cửa hàng rượu chúng ta cũng không có quy củ như vậy một vò hoàng lương tửu đã mở nê phong pha một hơi uống hết không có lý do gì ra khỏi đại môn lại đến uống một chuyến lão nhân tự hỏi một lát gật đầu nói lần này có thể hứa giáp tức giận nói vì sao vậy lão nhân đặt lồng chim đang cầm ở trên tay lên quầy mỉm cười nói ta thích cách nói dư này may mắn vui vẻ sau khi trần bình ăn một bước bước ra khỏi cửa hàng rượu chợt lảo đảo một cái sau khi đứng vững thì quay đầu lại nhìn nơi nào có cái cửa hàng rượu trống rỗng trong tiệm không rõ tung tích lão nhân mở lồng chim ra con tiểu hoàng thức con chiếc mỏ màu vàng kim bay ra khỏi lồng sắt chỉ là không đợi nó tới gần văn tự trên vách tường Quen thuộc điều tra một người võ vận ngắn dài Nó đã bay nhanh trốn trở về lồng chim Hứa giáp nhìn thấy mặt trợn mắt há hốc mồm Lão nhân suy nghĩ Thở ra một hơi Mà thôi Thiếu niên làng một trâu nhỏ mà thôi Cho dù có phần manh mối nhân duyên này thì sao chứ Trăm năm ngắn ngủi Cha với không cha Không quan trọng Hứa giáp hung hăng trừng mắt một cái Nhìn hàng chữ viết ở chỗ cao nhất Tuyệt đại đa số mọi người là viết từ trên xuống dưới Chữ xếp thành một dòng Gần trăm năm nay Sau A lương Trước đó không lâu có một vị nữ khách nhân Nàng là người thứ hai Viết chữ theo hàng ngang Hơn nữa sau lại dọa tiểu hoàng tước Đập loạn cánh Cuối cùng cả buổi trời cũng không bình tĩnh lại Giống như là bị một hồi bệnh nặng vậy Hứa giáp không nhịn được thầm oán nói Đều do nàng võ thần kia Võ vận cường thịnh Khi thế rất dọa người Lão nhân ánh mắt sùng địch, Hiền đành nhìn con tiểu hoàng tước đáng thương Lầm bầm nói Khổ cho ngươi rồi Thế gian có kỳ tước một đôi Có thể mổ văn vận tha võ vận Tương truyền chim tước chống Bị đạo gia nhất bạch trường giáo lục trầm bắt được Chim tước mái Được tạp gia tổ sư ra chân nuôi Trần Bình An đi vào bên trong một ngõ nhỏ yên lặng. Tuy trận uống rượu này rất hồ đồ, nhưng mà uống rượu rồi, đi ra khỏi cửa hàng, Trần Bình An đột nhiên hiểu rõ một việc. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống hoa quế tiểu những, không còn dư lại nhiều lắm. Vừa uống rượu vừa nói, Ninh cô nương, quá nửa là thực sự không thích người. Nếu không đúc trước ở Ly Châu Động Thiên, ta nói rõ sẽ đưa cho vỏ kiếm cho ngươi. Lần này sao có khả năng làm bộ quên mất chuyện này chứ. Trần Bình An người thực sự là một gã xui xẻo nha. Ninh cô nương làm gì có chuyện thích hay là không thích ngươi. Phải là chán ghét hay là không chán ghét ngươi ấy. Nghĩ đến đây. Thiếu niên vui trong khổ. Có chút vui mừng. Lần này đi lại giang hồ cuối cùng không uổng công. Mình đã có thêm tầm nhắn. Nhưng mà hắn vẫn quyết định. Muốn đích thần đi kiếm khí trường thành một chuyến Hắn không ngừng nói với bản thân Chỉ là muốn nhìn một cái Khắc lên đầu tường kiếm khí trường thành Một chữ đại Cùng lắm thì trong lúc vô tình Cùng vị cô nương nào đó ở một nơi Lúc nào đó ngạo ngẫu ngộ Sau đó đường đường chính chính Cười lên tiếng chào hỏi nàng Chỉ là lời màu đầu Như trùng hợp như vậy à Cô cũng ở đây à Trần Bình Anh cũng không chắc chắn Những lời nào là thích hợp hơn Trần Bình An suy nghĩ thật dụng tâm Thế cho nên không hề phát hiện phía sau mình Có một cô nương sắp tức chết đang đi theo Nàng mặc chiếc áo trường bào màu xanh sẫm, Thời điểm nàng không nhịn được muốn đá cho Trần Bình An một cước Trần Bình An thế mà hư không tiêu thất Giống như bị ai đó Một tay kéo lấy Túm vào nơi thiên địa khác Nàng lập tức trống vắng Tầm nhìn cùng với Trong lòng đều là trống vắng Sau đó tràn ngập vẫn nộ. Đang lúc nàng mặc kệ tất cả Chỉ muốn xuất kiếm Ý đồ đi theo dấu chân Đi khai phá khe hở giữa thiên điện Nàng đột nhiên có chút mặt đỏ Giống như nghe được âm thanh đàm thoại Nàng ồ một tiếng Hừ lạnh một tiếng đối với địa phương Trần Bình An biến mất Sau đó nàng một đường bay vút về hướng quảng trường chân Núi Cô Phòng Mẹ nó Lại gặp phải kẻ không nói quy củ này Tiểu đạo đồng tức muốn nổ tung Hùng hằng quăng đi bộ sách trong tay Từ trên bộ đoàn nhảy dựng lên mắng to tiểu nha đầu lừa đảo ngươi thực sự xem đào huyền sơn ở sân nhà của ngươi sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi ba lượt ba lượt cho dù là kiếm tiền của kiếm khí trưởng thành cả đời cũng chưa chắc có thể có một lần ngươi khá lắm trong vòng một ngày đã có tới hai lần hắn từ ôm kiếm ngáp một cái ngươi có bản lĩnh đánh nàng tiểu đạo đồng cả giận ấy ngươi thực sự cho là ta không dám sao nếu không phải là ta thương xót thân thể của nàng sớm một quyền đánh cho nàng Cô gái anh khí kia Mặt không chút thay đổi Đi vào đại môn mặt kính Thân thể hơi hơi ngửa ra sau Quay đầu nói Người thường xót ta làm cái gì Ta với người không quen thân Tiểu đạo đồng cảm thấy những lời này của tiểu cô nương nói Thật ra không có đạo lý Lại giống như là có chút đạo lý Hán từ ôm kiếm ở cọc buộc ngựa bên kia Ôm bụng cười to Đồng dạng là cửa hàng rượu đào huyền sân sau khi trần Mình ăn rời khỏi cửa hàng là một ngõ nhỏ yên lặng lưu u châu cũng là ở dưới tầng cây một cây hòe cổ bên ngoài đình viện tường cao ngồi ở bên đó chán trường đến bảy kiến lão ẩu địa tiên cứ im lặng chờ đợi bên cạnh không quấy giày thiếu gia nhà mình ngây người ra như vậy mặt trời nhô lên phía chân trời lưu u châu ánh mắt sáng ngời đứng lên quay đầu nói như là tranh công hiến vật quý với lão ẩu ta đã quan sát rất rõ ràng, bọn kiến lớn lên ở đào Huyền Sơn so với những con kiến nơi phố phường thành thị cũng không có gì khác nhau hết. Lão ẩu đã quen sức tưởng tượng. Thiên Mã hành không của thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Lưu U Châu nước mắt nhìn lão hùa thủ, không mấy hứng thú, không mua, không mua. Đắt lắm, ta vẫn là đau xót tiền mừng tuổi mình công góp nhiều năm như vậy. Lão ẩu nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là bà sợ thiếu gia nhất Thời xúc động Đập nồi bán sắt Mua vò vong ưu tử Luyện khí sĩ trong ngũ cảnh uống hoàng lương tiểu này Ý nghĩa không lớn Lưu thị ngai ngai châu Có tiền đến mấy cũng không nên tiêu xài như vậy Đến lúc đó thiếu gia chắc chắn sẽ bị Sẽ không bị ai phạt Nói không chừng Gia chủ cùng nhóm lão tổ tông còn phải cắn răng Nặn ra một khuôn mặt tươi cười Khích lệ một câu Đứa nhỏ này người không hổ là đệ tử Lưu thị Có phong độ đại tướng Đốt tiền không chấp mắt. Đó không phải là bộ dạng gia chủ tương lai lưu thị nên có sao? Nhưng khẳng định. Bà sẽ khó tránh được bị răn dạy vài câu. Nhưng mà bà cũng không phải là vì vậy. mà thầm oán thiếu niên. Mà bà suy nghĩ vì thiếu niên. Nhiều tiền mừng tuổi như vậy. Mua một cây bán tiền bình không phải là rất tốt sao? Làm gì phải bực bội với một vò rượu? Lưu U Châu bắt đầu. Quay lại dẹp đường về phủ. Thành đình hỏi. Nếu bà bà. Bà nói liễu gì có trở về từ băng nguyên phương Bắc hay không? Khi thiếu niên đề cập đến liễu gì, Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão ẩu, Lập tức giạt rào niềm, kiêu ngạo sáng giỏi. Chắc là sẽ trở về. Nếu như là vận khí tốt, Cô nàng chết dầm kia, Có lẽ đã tễ thân võ đạo cảnh thứ 9. Thiếu già dựa theo ước định, Đến lúc đó sẽ có thể kêu cô ấy mang cậu đi băng ph... băng nguyên phương Bắc du lịch, Chém rất đại yêu. Liệu U Châu đến cùng vẫn là có chút tâm tình thiếu niên Ngôn ngữ có tính trẻ con Nhanh như vậy đã đến cảnh thứ 9 làm cái gì Cha ta nói võ đạo cảnh thứ 8 là mạnh nhất của Liễu Di Có ý nghĩa trọng đại Không hề kém so với tông sư mười cảnh Chỉ là cảnh yếu nhược tầm thường Cha ta đã từng giáp mặt khuyên bảo Liễu Di Nếu không phải bất đắc dĩ Không được tùy tiện phá cảnh Lão ẩu nhẹ nhàng cười nói Gia chủ đương nhiên là hào tâm Nhưng mà mọi sự đừng quá cực đoan Nếu như có thể thuận lợi phá cảnh mà cưỡng chế cảnh giới, Đối với vũ phu thuần túy mà nói. Ngược lại không hay. Chỉ sợ sẽ đánh mất đi khả năng có thể tễ thân chân 10 cảnh. Đương nhiên. Thiên tài bình thường thì bỏ đi. Có thể miễn cưỡng tễ thân 10 cảnh. Đã là hy vọng xa vời thiên tài. Nhưng mà liễu di của cậu không giống như vậy. lưu u châu đối với chuyện đề cập đại đạo căn bản. Vẫn luôn cảm thấy không quá hứng thú. Ngược lại suy nghĩ tới những gì không quan trọng nhất. Giận dữ nói. Liễu gì cũng thật là Mỗi ngày là hết trên đời này nam nhân tốt chết đấu hết cả rồi Còn thích hỏi ta có gặp được nam nhân tốt hay không Ta chỉ nói Ta chỉ mới từng ngày tuổi Biết trả lời thế nào chứ Nhưng mà cha ta giới thiệu Nhiều ngay ngay châu tuấn ngạn trẻ tuổi cho cô ấy như vậy Cũng không thấy liễu gì động lòng với ai thực sự là đau đầu mà Suy nghĩ của Lưu U Châu Thật sự Linh dương quải rắc Lại hỏi một câu Khiến cho lão ầu cảm thấy buồn cười Nếu một ngày đại quân yêu tộc bao phủ kiếm khí trưởng thành Đạo huyền sơn thì phải làm sao Như ổ kiến dưới cây kia Đi chậm như vậy Đến lúc đó chuyển, chuyển nhà sẽ không kịp nhỉ Lão ẩu thần sắc hòa ái Ôn thành nói Thiếu gia Kiếm khí trưởng thành sừng sững không ngã Điều này đã bao nhiêu năm rồi Tòa thiên hạ cách vách Yêu tộc gần như là mỗi 100 năm Sẽ khơi lên một hồi đại chiến Nhiều năm trôi qua như vậy Đám xúc sinh ăn tư nút sống kia ở bên dưới trường thành đã bị gạt rơi bao nhiêu thi thể, không giống với lần lần lượt vô công trở về hay sao? Một ít đại yêu chiến lược kinh người, chúng nó nhiều nhất chỉ là ở đầu tường, được trong chốc lát thôi, cuối cùng đều đã bị một vài lão kiếm tiên đuổi đi xuống. Lưu U Châu ồ một tiếng, kết quả đại nhảy múa, dẫn những suy nghĩ của chính mình, không thể tự kiềm chế. Âu lo sốt sắng hỏi: Viên nhiệm vụ nhà chúng ta. So với ổ kiến còn không bằng. Là không có biện pháp dịch chuyển nhà đi. Cũng mày ngay ngay châu cách đảo huyền sơn xa nhất. Hay. Bà xa châu thì hơi thảm. Đến lúc đó. Nhất định sẽ chìm trong vạn dặm khói lửa. Không biết thuần nho trần thị. Vị lão tổ gánh. Trên vai nhật nguyệt kia. Có thể ngăn cơn sóng dữ Ngăn cản yêu tộc che trời qua biển. Ở ngoài lục địa hay không. Lão ẩu buồn cười. Khi thấy thiếu gia buồn lo vô cớ. Tức cười này. Đúng vậy. Ngai Ngai Châu chúng ta Cùng với đảo huyền sơn này Chẳng những là cách một nam bà Sa Châu Còn cách một trung thổ thần Châu Mà bàn đồ tám Châu gộp lại Cũng không có bằng đó Thiếu ra lo lắng cái gì lưu U Châu lầm bẩm nói Ta không phải là lo lắng an nguy của Ngài Ngai Châu Chỉ là cảm thấy đánh trận Sẽ chết rất nhiều người Trong lòng có chút không thoải mái Bà Sa Châu tốt xấu còn có một vị á thánh đệ tử Đệ nhất nhân kia tọa trấn Nhưng mà chúng ta Từng đi dạo qua đông nam đồng diệp Châu Còn đập tức muốn đi du lịch phù diêu châu. Hình như là không thể đặc biệt kể ra được vị nào lợi hại. Lão ẩu cười nói. Thiếu gia, không thể lấy mọi người so sánh với cha của cậu. Một vị luyện khí sĩ không bằng gia chủ của chúng ta. Chính là không có lợi hại à. Cũng không có cách nói như vậy. Người có tiền nhất ngài ngài châu. Và luyện khí sĩ cường đại nhất ngài ngài châu. Là cùng một người. Phụ thân Lưu u châu nam nhân này so với bất cứ một lão tổ nào trong lịch sử gia tộc lưu thị Đều có tu vi cao hơn Chiến lực càng mạnh Điều đáng sợ nhất là Ở ngay ngay dân phong biêu hãn Tiên sư hiếu chiến Cho tới bây giờ Không ai có thể thành công nghiệm chứng thực lực cuối cùng của vị nam nhân này Nam nhân này có một câu danh ngôn sơn thượng ai cũng biết Chuyện có thể dùng tiên binh cùng bán tiên binh giải quyết Sẽ không cần dùng quyền cước ở. Lưu U Châu nói ra một câu tựa như rất oán hận đối với cha hắn. Thề thiếp thành đàn, có gì tốt? Lão ẩu đánh chết cũng không dám xen vào chuyện tốt hay xấu của vị gia chủ này. Gia chủ tính tình tốt là một chuyện, thân đảm nô tỳ nếu không hiểu quy củ lại là chuyện khác. Lưu gia nắm giữ chặt chẽ sơn mạch khoáng sản tuyết hoa ngọc, cây cối đón gió, hàng năm hạ nhân chết vì cái miệng rất nhiều. Đại từ các phòng của Lưu thị gia tộc chết bất đắc kỳ tử cũng là không thiếu lưu u châu giờ phút này mặc trúc y thanh lương màu vàng nhạt cái này từng là pháp bảo yêu thích của hoàng đế đại vương triều đã bị diệt được vinh dự gọi là tiểu động thiên mà một chiếc khác được ngang ngang châu lưu thị Gấp thành đôi trúc y lại có mỹ dự tiểu phục địa lưu u châu thích mặc đổi qua đổi lại giữa hai chiếc mặc thoải mái còn không rêu rao khắp nơi nếu không những đạo gia phù lục pháp bảo Cùng với thần nhân thừa lộ giáp linh tinh rất trói mắt Cái này cũng không phải là nói rõ với người khác rằng Ta đây rất có tiền sao Ta có tiền Nhưng mà ta không thích nói Hơn nữa thực ra Lưu u Châu Cũng không có tính được là sự thực sự có tiền Còn không phải đêm qua Một vò rượu vong ưu Cũng không đã mua hay sao Lưu u Châu thở dài Liệu bà bà Ta thực sự không thể đi kiếm khí trường thành à lão ẩu giọng điệu kiên định gia chủ đã dặn tuyệt đối không được đi lưu u châu học một vấn đề Chỉ thẳng nhân tâm kiếm khí trưởng thành sẽ đến cùng vẫn là hình đồ lưu dân của hạo nhiên thiên hạ quan hệ cùng chúng ta bên này thực ra không tốt như trong tưởng tượng những chuyện xấu ở đảo huyền sơn cũng rất nhiều bọn họ cùng với yêu tộc đánh sống đánh chết lâu như vậy chẳng lẽ không có người nào ở trong cơn giận dữ dứt khoát phản xuất kiếm khí trưởng thành đầu nhập yêu tộc sao lão ẩu suy nghĩ kiếm khí trưởng thành có những lão kiếm tiền cùng với cao nhân tam giáo giám sát hẳn đã không xảy ra nhiều nhỗn loạn nhưng mà loại người này khẳng định sẽ có thiết nghĩ là kiếm khí trưởng thành không muốn rêu ra việc xấu trong nhà thiếu ra thật ra cậu không cần quá để ý tình thế bên kia dựa theo biểu hiện của điệp báo viên nhự phủ kiếm tù trẻ tuổi thế hệ này của kiếm khí trưởng thành tư chất đặc biệt tốt hơn nữa không phải là vài người mà là mọc lên như nấm vậy cùng nhau nổi lên Hầu như là có thể so sánh với nhóm Kiếm tiền 3.000 năm trước Những người thời đó Thật đúng là lợi hại Ép tới yêu tộc Suốt 800 năm Không dám khiêu khích kiếm khí trưởng thành Rất nhiều yêu tộc cả một đời Cũng chưa thể nhìn thấy bức tường thành kia Cho nên Ta thấy tương lai mấy trăm năm Đạo Huyền Sơn Vẫn là Quang cảnh làm ăn thái bình Thiếu niên có chút thương cảm lẩm bẩm nói Nhưng mà những khoản tiền lớn Lưu ra chúng ta kiếm được Chính là, là... nhờ vào người chết mà lão ổ muốn nhắc nhở thiếu gia đào huyền sơn và nói cẩn thận nhưng mà nhìn sơn mặt thiếu niên thần sắc mất mát có chút không đành lòng một vị quản sự viên nhũ phù xuất hiện ở phía trước hai người ven đường có hai chiếc xe ngựa đang dừng lão quản sự nhẹ giọng nói thiếu gia phủ thượng có khách quý đằng một lưu u châu gật gật đầu đi lên một chiếc xe ngựa đến viên nhự phủ lưu u châu nhìn thấy một nam nhân nhã nhặn cùng một cô gái cao lớn nam nhân trung niên đầy người phong độ của người trí thức đứng thưởng thức một bức họa treo tường cô gái ngồi bên kia uống trà nam tử tựa như là một vị dành thi họa tán thường nói chưa từng nghĩ bức họa lão tiên câu lũ đồ mới là chân tích huống hồ là lực lượng khí cục nổi bật quang minh chỉ riêng vẽ hoa sen mà nói trong 500 năm nay Không ai bị được với mút mực này. Trên đường đến đây, quan sự hành sự cẩn thận, Không nói với Lưu U Châu, Người đến rút cục là ai. Mãi đến khi vượt qua đại môn viên nhiệu phủ, Mới nhỏ giọng nói với Lưu U Châu, Là hoàng đế cùng với quốc sư vương triều đại đoan, Của trung thổ thần Châu, Dắt tay nhau đến phủ đệ. Lưu U Châu chấp tay hành lễ. Lưu U Châu, Bái kính bệ hạ cùng quốc sư, nam tử kia quay đầu Cười nói với thiếu niên Lần này quả nhất là mượn cơ hội quốc sư cần mượn dùng Tiểu lôi trạch ngâm kiếm Mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi Đến đảo Huyền Sơn thay đổi không khí Vốn không muốn quấy dày viên nhiệu phủ Chỉ là nghe nói Lưu Công Tử Vợ vặn đang ở đảo Huyền Sơn Mới nghĩ như thế nào Cũng phải tới đây si một ly nước trà Lưu U Châu lại chắp tay Bệ hạ qua khách ký Đại Đoan, một trong chín đại vương triều mới nhất của Hạo Nhân thiên hạ, thâu tóm hơn phân nửa bản đồ của vương triều cũ. Đại Đoan mới hôm nay có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Theo lý thuyết không nên để hoàng đế cùng với quốc sư đều rời khỏi triều đình. Chỉ là những tin tức cơ mật này tạm thời không phải Lưu U Châu có thể phỏng đoán. Về phần vì sao hoàng đế Đại Đoan nề mặt viên nhu phủ như thế, Lưu U Châu thực sự hiểu rất rõ. Đại Đoan Có thể đập nát tiền triều Thái Huyền Vương Triều Một trong chín đại Vương Triều Một cuộc chiến liên quan đến vô số thế lực diệt quốc Rằng co gần 10 năm Đại đoàn mạnh mẽ giật sập Thái Huyền Tạ Thị Ngài ngài Châu lưu thị Hoặc nói là núi tiền của cha hắn Xuất lực thật lớn Lưu U Châu sau khi đứng thẳng thắt lưng Lại chắp tay nói với nữ tử quốc sư đại đoàn kia Tiểu tử ngưỡng mộ quốc sư đã lâu thật ra lưu gia là một trong những ân nhân phía sau màn của vương triều đại đoàn lưu u châu là gia chủ tương lai không cần hạ giá bản thân như thế, như vậy cô gái phá lệ hé lộ nụ cười buông chén trả. tính tình cũng quá khác biệt so với cha ngươi rất tốt hoàng đế đại đoàn có chút xấu hổ lời này xem như là lời hay ý tốt sao cô gái cao lớn cười hỏi có từng đi qua kiếm khí trường thành không lưu u châu thậm chí ngay cả ngồi xuống Cũng không Vẫn tất cung tất kính Đứng lắc đầu nói Còn chưa từng đi Gia vụ không cho ta đi Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Cô gái nghĩ nghĩ Đại tử duy nhất của ta Hôm nay đang ở kiếm khí trường thành Ở bên kia mài rũa võ đạo Lưu công tử nếu nguyện ý Có thể đồng hành cùng ta Không có chuyện ngoài ý muốn Lão ẩu cùng với lão quản sự viên nhậu phủ Đưa mắt nhìn nhau Đều cảm thấy có chút khó giải quyết Đây không phải là cảm thấy quốc sư đại đoan Đang chém gió Mà là đề cập tính ý nguyện của gia chủ Bọn hạ nhân Không dám tự tiện làm chủ Cũng may Lưu u Châu đã lắc đầu cự tuyệt Không nên cãi lời gia phụ Mong quốc sư thưa lỗi Cô gái cao lớn cũng không để tâm Gật đầu nói Đệ tử kia của ta sắp phải rời khỏi kiếm khí trường thành Cùng đào huyền sơn Để choán đi ngài ngài Châu lịch luyện cũng tốt Nếu Lưu Công Tử không ngại Có thể dẫn hắn theo cùng liệu U Châu thần sắc thoải mái một ít, giọng điệu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cười nói vui tới cực điểm. Dù sao hắn là một thiếu niên đang đối mặt với người thứ năm tại Trung thổ Thần Châu, giống như cha hắn sớm vô địch thủ ở ngay ngay Châu, lại nói mình ở Trung thổ Thần Châu nhiều nhất là đứng áp chót trong số 10 người. Thế cô gái kia đứng lên, Hoàng đế Đại Đoan liền mở miệng cười nói canh giờ cụ thể, Rơi khỏi đảo Huyền Sơn. Lát nữa quả nhân sẽ cho người trước tiên thông báo viên nhiệm phủ Không cần tiễn Bọn ta tự mình rời khỏi là được rồi Một nam một nữ đi ra khỏi viện nhiệm phủ Hoặc nói chuẩn xác Là một nữ một nam Bởi vì mặc kệ nhìn như thế nào Đều giống như là cô gái cao lớn Mới là hoàng đế đại đoàn Nam tử kia lại giống như là tùy tùng hỗ trợ vậy Lưu U Châu lúc này mới ngồi xuống Kéo kéo cổ áo trúc y thành lực Mồ hôi đầm đìa liếc mắt nhìn bức lão liên câu lũ đồ trấn trạch chi bảo của viên nhự phủ ở trên vách tường dặn dò lão quản sự lấy xuống xếp gọn tặng cho hoàng đế đại đoàn lão quản sự về mặt khó xử lưu u châu cười sáng lạn nghe ta lão quản sự im lặng gật đầu nghe lệnh làm việc sau khi lão quản sự cầm bức cổ họa kia rời khỏi cảnh sảnh chính thiếu niên đột nhiên nhìn chỗ trống nơi vách tường liễu bà bà mau chóng kêu hạ nhân chuẩn bị bút mực lão ẩu sắc mặt thích thú bốn vị nữ viên nhự phù ngày thường xinh đẹp động lòng người hai vị trong đó còn là luyện khí sĩ động phù cảnh khi các nàng đầy cõi lòng chờ mong được gặp thiếu chủ trong truyền thuyết hào hết khí lực họa sau bức họa kia bọn thì nữ càng thêm động lòng người phải cố gắng rất nhiều mới nhịn lại không được cười ra tiếng lưu u châu có chút tự đắc tuy khó coi thì hơi khó coi chút nhưng thành ý mười phần bức họa của lưu u châu cùng chữ của người nào đó trên vách tường ở trong hàng quả là dị khúc đồng công chỉ tiếc lưu u châu lúc ấy không nỡ bỏ tiền ra mua một vò hoàng lương tửu nếu không nhìn thấy những con run đang bỏ kia nó không chừng muốn anh hùng tương tích chỉ hận gặp nhau trễ trong thiên địa có một bức tường thành có khắc 18 chữ to Đạo Pháp Hạo Nhân Tây Thiên Kiếm Khí Trường tồn, Lôi Trì Trọng Điểm Tề Trần Đồng Mạnh Sau cuộc chiến Đánh cuộc hai bên đều tự phái thăm 13 vị cao thủ đỉnh phong Yêu tộc bội ước Chẳng những không giao ra toàn bộ Tàn kiếm Mà kiếm tù di lưu ở phía nam trưởng thành Ngược lại thiện quá hóa giận Giấy lên từng đợt từng đợt thế công chỉ là thế công so với cuộc chiến phía phía trước loại được ăn cả ngã về không lấy mạng đổi mạng lần này ba lượt chiến đấu công thành đứt quãng lực độ đã giảm đi một chút nghe nói là bên trong yêu tộc có các đại yêu không muốn vụ họa công thành cho nên khiến cho yêu tộc khí diễm không cao kiếm khí trưởng thành sớm nhất là như thế nào hôm nay vẫn là như thế ấy chẳng qua là có thêm mười tám chữ mà thôi trưởng thành này là một tòa quan ải đại trận vốn từng do tam giáo thánh nhân liên thủ tạo ra. Trừ phi bị tấn công liên tục khiến cho hoàn toàn phá hủy. Nếu không rất nhanh sẽ khôi phục đầy đủ. Nếu không phải như thế, thành trì cao tới đâu, núi cao vững chắc đến mấy cũng đã sớm bị san thành bình địa. Đối mặt từng đại yêu đình phong, dồn hết sức lực tấn công, cùng với lịch đại kiếm tiền ở trên đầu đường suốt kiếm sắc bén, kích động kiếm khí vô cùng của thiên địa chút xuống xung quanh, khó tránh khỏi cũng đã đầy thủng bức thừng đại quân yêu tộc đóng ở bên ngoài trăm dặm số lượng nhiều như kiến gần đây đã dừng lại thế công được hơn một tháng Kiếm khí trưởng thành nên đón an bình khó có được đầu tường chỉ là một con lộ nguy hiểm rộng chừng 15 dặm có một vị lão nhân không biết bao nhiêu tuổi kết mau mà sống ngay tại đầu tường con cháu lão nhân sớm khai chi tán diệp ở bên trong thành trì phương bắc kiếm khí trưởng thành trở thành một trong những gia tộc lớn nhất nhưng lão nhân chưa bao giờ xuống đầu tường hết năm này qua năm khác cứ thù ở trong này lão nhân tính tình cổ quái cũng không cho phép con cháu gia tộc tới gặp hắn nhưng mà thực ra đối với một ít đứa nhỏ khác họ ngẫu nhiên có nở khuôn mặt tươi cười kiếm tiền đại kiếm tiền chỉ khác một chữ cách biệt là một trời một vực mở kiếm khí trưởng thành đại kiếm tiền lão kiếm tiền chỉ khác một chữ Cũng giống như vậy Cách xa cực lớn Bởi vì một kiếm tu Muốn sống lâu dài đời kiếm khí trưởng thành Không dựa vào dòng họ Chỉ có thể dựa vào chiến lược Vì lão nhân này Là người thuộc thế hệ nhiều tuổi nhất Nơi kiếm khí trưởng thành Trải qua quá nhiều mưa gió Cũng khẳng định có quá nhiều tiếc nuối Một lần tiếc nuối gần nhất Cũng có thể là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời Dài lâu của lão nhân Lão nhân tiếc nuối mình ngại quy củ, Không thể xuất chiến Mới lại làm hại một đôi thần tiên quyên lưỡng vãn bối Bị chết không vinh quang như vậy Lão nhận chứng kiến hai người bọn họ lớn lên từ nhỏ Một năm Một năm trưởng thành Thăng lên từng cảnh một Đến khi cuối cùng đều tự trưởng thành cho thành đại kiếm tiền Lão cảm thấy nhìn những người trẻ tuổi như vậy Mới có thể làm cho người ta cảm thấy vui mừng Có chút hy vọng Sẽ làm cho lão nhận cảm thấy cuộc sống không phải là một ngày tồi tệ Vẫn có những người trẻ tuổi rất tốt tối nay lão nhân một mình ngồi xếp bằng ở trên đầu tường bội kiếm ngoài phi kiếm bản mạng quán đã bị gãy hết thanh này đến thanh khác cuối cùng dứt khoát không dùng tới nữa toàn bộ lão nhân cùng bọn nhỏ nơi kiếm ghi trưởng thành thực sự rất quen thuộc lão nhân không biết đến cùng lão đã bao nhiêu tuổi hơn nữa lão nhân tính tình cổ quái thật ra đã sớm không thích giao du cùng lão nhân vậy mà mấy năm trước lại có thiếu niên ngoại hương không biết lai lịch bối cảnh mặt dày mày dạn ở phía sau nhà tranh lão nhân Dựng lên một gian nhà tranh nhỏ Gần đây mỗi lần yêu tộc công thành Thiếu niên chỉ phòng thủ nhà tranh của lão nhân vào mình Nếu không cũng sẽ không ra tay Thật ra cũng không có người nào trách móc nặng nề thiếu niên ngoại hương Dù sao một vũ phu thuần túy tứ cảnh Có thể lăn lộn sống qua ngày ở đầu tường Cũng đã là không dễ gì rồi Lão nhân hốc mắt lõm xuống Sưng gò má lộ ra nét tăng thương Lâm vào trầm tư Nếu không phải tại đây trên đầu tường này Mà là đảo huyền sơn Hạo nhìn thiên hạ bên kia. Chỉ sợ ai nhìn thấy vị lão nhân yếu đuối nhỏ gầy này. Cũng sẽ tin. Cũng sẽ không tin tưởng Lão nhân. Được một gã. Ba lăng nhăng nào đó. Khắc xuống chữ mãnh. Gọi thân mật. Là lão đại kiếm tiền. Một đôi nam nữ bộ dáng vợ chồng. Xuất hiện phía sau lão nhân. Lão nhân không quay đầu. Khàn khàn nói. Quang âm còn lại của các người không nhiều. Còn cần ta làm cái gì sao? Cứ việc nói không liên quan đến hướng đi của hai tòa thiên hạ chỉ là việc riêng của các ngươi quy củ hay không quy củ ta có thể không cần để tâm hơn nữa lúc trước ta mạnh mẽ thu liễm hồn phách các ngươi còn sót lại vốn dĩ cũng đã là sai quy củ không phải là hai lão già đó cũng nhắm một mắt mở một mắt đó sao nam tử nhẹ nhàng cầm tay phụ nhân phụ nhân lắc đầu nói như vậy là rất tốt phụ nhân trừng mắt nhìn nam tử cười nói có Lão nhân nặn ra nụ cười. Mẹ vợ gặp con rể, càng nhìn càng thuận mắt sao? Ừ, chuyện tốt, vẫn là hơn gặp chúng một kẻ không ra gì. Nói đi, là đưa cho tiểu tử kia một cây tiên binh, hay là để ta tự mình dạy hắn kiếm thuật? Phụ nhân do dự nói: "Khả năng càng khó hơn một chút." Lão nhân gầy yếu quay đầu. Sao lại vậy? Nam nhân bất đắc dĩ nói: trường sinh kiều của đứa nhỏ kia đã bị người ta đánh gãy rồi lão nhân nhú bày hủy trường sinh kiều của người ta trên đời này chưa có thể có mấy kiếm tu chúng ta am hiểu nhất muốn trùng kiến trường sinh kiều có thể sánh bằng lên trời còn khó hơn hơn nữa người khác giúp dựng lên trường sinh kiều nếu ta không nhớ lầm trên lịch sử không có lấy một kiếm tu lợi hại có thể tẽ thân thượng ngũ cảnh dù sao tu đạo cũng là nghịch thiên mà đi đoạn kiều sau tu kiều lại tu đạo tức thì bị đại đạo ghi hận vô cùng có khả năng sẽ bị nhìn chằm chằm không tha các người thực đã suy xét kỹ rồi chứ không sợ bị phản tác dụng sao nói tới đây lão nhân khẽ cười nói dù sao người khác lên trời không có dễ ta không khó phụ nhân có chút do dự ở chuyện này nàng có tranh chấp cùng với nam nhân nam nhân cảm thấy nên thuận theo tự nhiên Võ đạo cũng chưa chắc không được Nàng là kiếm tu Đứng ở đỉnh núi nhưng có đại đạo phong quang Biết đỉnh núi võ đạo Sẽ thấp hơn luyện khí sĩ bọn họ một đầu Cũng là sự thật Cũng có sâu xa Cùng căn cứ Không phải nàng xem thường võ đạo của đứa nhỏ kia Mà là hành tàu võ đạo Là con đường ngõ cụt Khả năng đi được đến chỗ tối cao sẽ càng nhỏ thực sự là quá nhỏ Hơn nữa cái gì gọi là ngõ cụt Luyện khí sĩ vì sao Lại được gọi là trường sinh kiều Đến lúc đó, con gái bọn họ biết làm sao bây giờ. Nam nhân cười nói đối với nàng. chi bằng cứ như vậy đi. Để cho tiểu tử cái tự mình xông vào. Cuối cùng hắn có thể đi đến nơi nào. Đều tùy hắn. Phụ nhân vẫn có chút không đỡ lòng. Hỏi. Bằng không giúp hắn xin trần ra ra một cây tiên binh. Coi như là đồ cưới cho khuê nữ nhà chúng ta. kim khí trưởng thành bên này. Vô luận lão ẩu. Đều theo thói quen gọi lão nhân là Trần Gia Gia Chỉ có hai người là ngoại lệ Đương nhiên Người nào đó mang mũ trúc Đeo đao Đã rời khỏi nơi đây Cũng là một người ngoại lệ Nam nhân thở phi phi nói Không nói đến trên đời này Hắn không dùng được một cây tiên binh kiệt ngạo nan tuần Chỉ nói Trần Bình An hắn Thân là một người nam nhân Nơi nào cần loại cơ duyên bố thí mà có được này chứ Phụ nhân cắt đạo lý Lớn của nam nhân Thì mới chỉ là thiếu niên mà Nam nhân không biết nói gì để chống đỡ Lão nhân tuy rất yêu thích đôi vợ chồng trẻ tuổi này Nhưng mà cũng không thích nghe bọn họ nói chuyện lông gà vò tỏi Chỉ là khi nghe được tên của thiếu niên Lão nhân lại quay đầu lại hỏi Thiếu niên này họ trần à? Phụ nhân cởi nói Lão thế có trùng hợp hay không Sau khi cậu ấy uống Xong hoàng lương tiểu Văn tự tùy tâm sở dụng viết lên vách tường chính là kiếm khí trường lão nhân nhìn cười về đôi vợ chồng chính là kiếm khí trường lão nhân cười nhìn về phía đôi vợ chồng nam nhân nhanh chóng xua tay nói tuyệt vô mưu hoa tự nhiên mà vậy phụ nhân cũng gật mạnh đầu thân sắc thản nhiên e sợ lão kiếm tiền được người kính ngưỡng này nghĩ là bọn hắn đang tính kế hắn lão nhân giận dữ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi lão tùy tiện vươn một tay liền từ hạo nhiên thiên hạ đạo huyền sơn bắt lấy một vị thiếu niên đưa đến đầu tường tòa thiên hạ này kiếm khí cùng với kiếm ý dập trời dập đất không chỗ nào không có như là nước biển mãnh nhiệt chảy ngược vào khí phủ quán hầu như là hít thở không thông như một con cá nhỏ vốn đang ung dung tự tại nơi khe nước bị ném lên trên bờ hơn nữa cái gọi là trên bờ còn là loại phơi nắng quanh năm bùn khô nứt tùy tiện rẫy ruộng nhảy lên bắn một cái sẽ khiến cho hơi nước còn sót lại trên người trở nên khô Kiệt không có dư thừa chút nào lão nhân đánh giá thiếu niên huyền đình nơi không trung đầu tường về mặt thống khổ không chịu nổi lại tiện tay vung lên đuổi thiếu niên kia trở về chỗ cũ nơi đảo huyền sơn cười nói với vợ chồng hai người đang không hiểu đầu cua tay nhéo ra sao như vậy không phải cũng tốt sao trần bình an đắc lưu đảo đảo thần vất vả mới đứng dậy, đứng vững tinh thần hôm nay sương khô nữ quỷ ở thải y quốc bị trần bình an hàng phục kia đang sống nhờ ở phù lục giấu trong hộp kiếm một chuyến đi xa này trần bình an thực khốn khổ thực ra cô ta càng thảm bại hơn thiếu chút nữa là hoàn toàn tan thành mây khói may mà thời gian ngắn rồi. hơn nữa trong tòa thiên nhiên hòe trạch của hộp kiếm âm khí nồng đậm đã chặn được tuyệt đại bộ phận kiếm khí lúc ấy trần bình an treo ở không trung Thấy được một lão nhân khô gầy Đôi vợ chồng kia Cùng một đầu tường trường thành Kinh hồng nhất thoáng Ghi chú Kinh hồng nhất thoáng Là chỉ liếc mắt một cái Lên lưu lại ấn tượng sâu sắc mạnh liệt Hết ghi chú Quảng trường dưới chân núi cô phòng bên kia Một cô gái lưng đeo song kiếm Sau khi đi ra khỏi mặt kính Nàng nghĩ nghĩ Thoáng chậm lại bước chân, Nhưng mà vẫn là mặt không chút thay đổi Miễn cưỡng xem như là chủ động Chào hỏi đối với tiểu đạo đồng Đang ngây ra như phóng Lần này so với lần trước Quen thuộc với người hơn một chút rồi Nhưng thật ra vẫn là không quen Tiểu đạo đồng lờ bầu Vô pháp vô thiên như thế kiếm khí trưởng thành Các người mặc kệ không quản sao Hắn tự ôm kiếm ngửa đầu Nhìn phía bầu trời đêm Chỉ có một vầng minh nguyệt lầm bầm Vì các ngươi Chúng ta đã chết nhiều người như vậy Hạo nhiên thiên hạ Mặc kệ không quản sao Trần Bình An đầu óc đã choáng váng Căn bản không biết mình ở phương vị nào Của đào huyền sân Xung quanh cũng không có cảnh cành cao đại thụ Có thể trón leo lên cao Để nhìn xa xa Trên đường chỉ có cổng lớn Cùng với trường cao Tường cao Trần Bình An nào dám tùy tiện đi đứng Ở trên đầu tường nhà người ta Nhưng Mới sáng sớm Người đi đường thưa thức Biết được nhã ngôn bảo Bình Châu Lại cũng không có một ai Nếu là bình thường nghĩ đến mình một đêm chưa về kim túc ở khách sạn quán tước nhất định sẽ sốt ruột nói không chừng còn có thể kinh động đến quế hoa đào đang dỡ hàng hóa ở chốc phóng đồ trần minh an khó tránh khỏi sẽ có chút lo âu Nhưng mà hôm nay tản bộ ở trên ngã tư đường vắng vẻ trần minh an cảm thấy cứ như vậy chậm rãi đi tới tùy duyên có thể nhìn thấy cảnh sắc gì thì là cái đó một người sao có thể cái gì cũng không viền toái người khác Gẫu nhiên sẽ có một lần, hai lần Không cần qua ai nấy Sau đó cứ đi tới, đi tới Trần Bình An đã nhìn thấy nàng Ninh Diệu đứng ở đầu kia của con đường Chậm rãi đi hướng Trần Bình An Nàng mặc trường bào màu xanh lục Nếu như là không nhớ lầm Rất giống bộ rắn của áo lúc trước ở Ly Châu Động Thiên Hắn mua cho nàng Rất giống Mặc ở trên người nàng rất vừa vặn. Trần Bình An chạy đến về phía trước Đi tới trước người Ninh Diêu tốt ra Trùng hợp như vậy à? Ninh Diêu nhếch khóe miệng Sau đó câu mày không nói lời nào à, Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào